Luận võ hội trường nằm ở phía sườn đông của bồng lai tiên đảo. Bình thường chỉ là địa phương để môn hạ đệ tử luyện võ và bàn luận với nhau. Nơi ấy vô cùng rộng lớn. Tổng cộng có 5 sân bãi, mà đệ tử các phái đến đây luận võ mỗi phái có 5 người, cũng phân biệt ở mỗi sân bãi tỉ thí tiến hành thi đấu vòng tròn. Thi đấu đã tiến hành được 3 ngày rồi. Tiến vào vòng đấu loại cuối cùng thập cường, rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Hai gã đệ tử của Phật môn Hoa Nguyên Tông. Hoa Nguyên Tông không hổ là Phật môn đại phái, am hiểu chính là loại pháp bảo phòng ngự. Mà nói như là Lăng Nguyệt, thực sự là đánh không thể chết được hòa thượng. Kiếm Tâm môn cũng có một gã đệ tử tiến được vào. Còn có hai gã đạo sĩ của Linh Bảo Quan, một vị là tuyệt đại tiên tử của tiên cư phái, cũng là dung mạo duy nhất ở đây được mến mộ có thể so với cả Lục Tử Huyên. Tiên ngữ Còn có một gã đệ tử của Thanh Phong Giáo, một gã đệ tử của Chiến Thiên Môn. Về phần từ Ngạo Thiên thì tiến vào trong hàng ngũ thập cường là trong dự đoán rồi. Dù sao hắn cũng có danh tiếng rất lớn ở bên ngoài. Nhưng mà khiến cho mọi người giật mình chính là tuy rằng sớm biết sự cường hãn của từ Ngạo Thiên. Nhưng tuyệt đối lại không ngờ tới hắn không cần tốn quá nhiều sức lực đã tiến vào thập cường. Mỗi một đối thủ bất luận mạnh hay yếu đều giải quyết chỉ trong vòng một chiêu. Hơn nữa tính toán vô cùng chuẩn xác chỉ khiến cho đối thủ ngã xuống đất không đứng lên nổi, nhưng mà lại không bị thương một chút nào. Việc này khiến cách nhìn của mọi người đối với cả từ ngạo thiên tăng lên tới một trình độ trước nay chưa từng có. Nhân vật cấp trưởng lão của các phái thậm chí là còn nghĩ, nếu như là bản thân chống lại người này, có thể hay không kết cục cũng là thua. thực lực của từ ngạo thiên biểu hiện ra không chỉ khiến cho mọi người một lần nữa đánh giá lại hắn, Mà càng bổ sung thêm một người khác, một nam nhân đầy đủ màu sắc truyền kỳ kia nữa. Tuy nhiên thì khiến cho mọi người không thể ngờ được là cái người cuối cùng tiến vào thập cường lại chính là Kim Mê. Người mà ngay cả Ngọc Hư Cung cũng không ôm hy vọng gì nhiều. tu vi của bản thân Kim Mê ở trong Ngọc Hư Cung chỉ có thể xem như là trung bình. Chẳng qua là chỉ rất được bách độ sủng ái, hơn nữa còn là Ngọc Hư đệ nhất mỹ nữ mới có địa vị siêu nhân như vậy. Bách Huyền lần này để nàng thay thế vị trí của Phương Tử Vũ, ngoại trừ yêu cầu của Bách Độ, thì cũng là từ Ngạo Thiên dốc lòng tiến cử. Bách Huyền vốn nghĩ là một từ Ngạo Thiên cũng đủ rồi, cho nên mới không nghĩ ngợi lập tức đồng ý. Thế nhưng mà ông ta tuyệt đối không nghĩ tới, thực lực của Kim Mê lại có thể tăng lên tới cảnh giới tiến vào thập cường như vậy. Nói ra thì Kim Mê biết ơn nhất chính là từ Ngạo Thiên, bởi vì hắn biết rõ tình cảm của Kim Mê đối với cả Phương Tử Vũ, cho nên thường xuyên chỉ điểm tu vi cho nàng, lại càng không tiếc tiêu hao công lực vì nàng mà mạnh mẽ quán công, có nghĩa là truyền công lực. Miễn cưỡng ngưng kết được nguyên anh đạt đến nguyên anh kỳ. Một khắc kia làm cho kim mê xúc động dối tinh dối mù. chẳng qua nàng cũng biết là từ ngạo thiên làm vậy là bởi vì từ vũ, cho nên đối với cả từ ngạo thiên, ngoại trừ cảm thích ra thì càng thêm một tầng tôn kính giống như đại ca vậy. Sau khi bách độ biết được ngoại trừ vui mừng cho kim mê. Thì cũng chỉ là có thể lắc đầu cười khổ Tên tiểu tử ngốc này Phải biết rằng khai đỉnh quán công Chỉ là cực kỳ hao tổn pháp lực Bất luận là kẻ nào muốn quán công Vì người khác Sẽ vĩnh viễn tiêu hao tu vi của mình Đối phương tăng lên càng cao Bản thân hắn tiêu hao cũng càng lớn Đáng tiếc rằng là bách độ không biết Từ ngạo thiên cũng giống như phương tử vũ Là một con quái vật thật sự Qua không bao lâu Hai luồng chân khí trong cơ thể sẽ khôi phục trở lại Ngoại trừ so với lúc đầu thì nhỏ hơn một chút thôi Đương nhiên là điều này cũng không thể không kể đến nỗ lực của bản thân Kim Mê Mười năm qua nàng vẫn lo lắng cho Phương tử Vũ Muốn vì hắn là một chút chuyện Cho nên đã khắc khổ tu luyện bất kể ngày đêm Nếu không cho dù từ Ngạo Thiên Cường Đại đến đâu Thì cũng sẽ không có khả năng thoáng cái đem nàng tăng lên tới Nguyên Anh Sơ Kỳ được Người biết rõ chuyện này chỉ có ba người là Bách Độ, Từ Ngạo Thiên và Kim Mê Lúc trước trong dự đoán của Từ Ngạo Thiên và Bách Độ, Kim Mê chỉ cần không phải sơ ý hoặc là không phải gặp phải cao thủ giống như là Từ Ngạo Thiên, tiến vào 10 vị trí đầu tiên sẽ không là vấn đề. Sự thật thì cũng đã chứng minh ý nghĩ của bọn họ là đúng. Nhìn Kim Mê và Từ Ngạo Thiên song song lên đài, cùng thập cường đang tiếp thu ánh mắt tán thưởng của mọi người thì trong lòng Bách Độ là một trận vui sướng lắm. Đứa nhỏ này trưởng thành thật rồi. Lúc này thì trưởng môn của tiên cư phái, Trần Tâm, thấy không sai biệt lắm, hướng một nữ tử trường khoảng 40 tuổi ở bên cạnh gật đầu mà nói, Đại trưởng lão, hãy bắt đầu đi. Người đại trưởng lão đó đứng dậy cung kính mà nói, vâng, trưởng môn. Sau đó thì đầu ngón chân khẽ điểm một chút trên mặt đất, thân thể liền nhẹ nhàng bay lên luận võ đài. Chỉ riêng phần công lực lăng không hư độ này thì cũng đã khiến cho người xem than thở không thôi. Đại trưởng lão bay lên luận võ đài, đầu tiên hướng ánh mắt đến tiên ngữ, gửi đi một ánh mắt cổ vũ, sau đó mới nói. Hỡi các vị trưởng môn, các trưởng lão và các tinh anh, trải qua ba ngày nỗ lực, thập cường của lần luận võ đại hội này đã xuất hiện. Bọn họ chính là từ Ngạo Thiên, Kim Mê của Ngọc Hư Cung, tiên ngữ của tiên cư phái, Liễu Duyến, Liễu Tâm của Hoa Nghiêm Tông. Tiêu vạn bình của kiếm tâm môn, tử bạch tử lệ của linh bảo quan. Đúng vào lúc này, một âm thanh lạnh lẽo không chút tình cảm, đột nhiên rõ ràng truyền tới tai của mỗi một người. Thì ra là hoa nghiêm tông, kiếm tâm môn và linh bảo quan. Đột nhiên nghe thấy âm thanh lạnh lẽo đó, có sáu người đang ngồi đột nhiên đứng phát trời, phân biệt là trưởng môn tiên cư phái Trần Trâm, Ngọc Hư Cung Bách Kiếp. Bách Linh và Bách Độ, còn có Lục Tử Huyên của Kiểu U Sơn Trang và Lý Hoa Mỹ của Ngọc Kiếm Môn, mà trên đài lại có ba người đồng thời run rẩy dữ dội một chút, phân biệt là từ Ngạ Thiên Kim Mê và Tiên Ngữ. Lúc này đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống quát mà hỏi, là ai dám xem thường anh hùng thiên hạ náo động hội trường? Anh Hùng ư? <cười> Âm thanh lạnh lẽo đó khinh thường cười một tiếng. Tiếng cười nhạt khinh thường kia đã khơi dậy sự phẫn nộ của mọi người. Không ngừng có người lớn tiếng chửi bới, nói cái gì là có gan thì đi ra đây. Nói giấu đầu lói đuôi, không phải thứ tốt đẹp gì. Chỉ có các trưởng buôn các phái là sắc mặt âm trầm lại. A-di-đà Phật Lúc này hoang Nghiêm Tông Đại Tông Sư, Dục Vong Đại Sư, lớn tiếng niệm Phật hiệu mà nói Bốn năm không gặp, Ma Tôn vẫn còn khỏe chứ lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức an tĩnh. đệ tử các phái vừa mới vẫn còn đang hăng hái chửi bới lập tức im miệng, còn có mấy người sắc mặt lại càng tái nhợt. chuyện đùa ư? những người mà từng mắng ma tôn hình như đều phải chết sạch. không có tiếng đáp lại, đột nhiên một cố áp lực cực lớn không có dấu vết chản ngập toàn trường. tất cả mọi người đều cảm thụ được cái cố áp lực cực lớn kia, giống như là vạn quân cự sơn đặt ở trên đầu khiến người ta không thể thở nổi. Có không ít đệ tử tu vi thấp lại qua một tiếng phun ra máu tươi. Trong đó có một nhân vật cấp trưởng lão của một môn phái hét lớn, hả, là Phương Tử Vũ. Người rút cuộc là muốn làm cái gì? đã đuổi giết ta lâu như vậy, chỉ là ta muốn đáp lễ mà thôi. Rất lời xong, áp lực trong sân đột nhiên biến mất. Sắc mặt của trưởng môn các phái lúc đỏ lúc trắng Mỗi người tâm trạng hoảng hốt Nhiều người như vậy hợp lực chống lại Mà vẫn phải chịu thiệt thòi lớn Có thể tưởng tượng được là Thực lực của phương tử vũ Rốt cuộc đã kinh khủng ra sao Một ít đệ tử tu vi bình thường Sắc mặt đã sớm tái nhợt, lào đảo lắc lư Mà người tu vi kém một chút Đã sớm thổ huyết ngã xuống đất Hôn mê bất tỉnh. Cảm thụ của trang chủ kiểu U Sơn Trang lục kiếm nam sâu sắc hơn So với tất cả mọi người Mới vừa rồi phần áp lực lại khiến cho lão không cách nào nhúc nhích được, ngay cả muốn phân một phần lực lượng bảo hộ nữ nhi ở bên cạnh cũng không có khả năng. Thế nhưng ngay khi lão đang lo lắng thì lại bất ngờ phát hiện, lục tử huyên ở bên cạnh lão thì vẫn ở nguyên tại chỗ, giống như hoàn toàn không cảm thụ được áp lực. Nhưng lục tiên kỳ ở bên cạnh lục tử huyên thì lại không may mắn như thế, đã ói ra vài ngụm máu tươi sau đó ngã xuống đất không động đại được việc này đã khiến cho lục kiếm nam đối với cả năng lực của phương tử vũ kinh ngạc không hiểu. ở công kích không khác biệt lại có thể phân tâm bảo vệ người mà muốn bảo vệ. chỉ riêng cái phần lực lượng này thôi đã khiến cho lục kiếm nam theo không kịp, trong lòng cũng âm thầm than. may mà lúc trước bởi vì chuyện của nữ nhi nên không có đắc tội với cả ma đầu này. nếu không thì kiều u xuân trang đã bị xóa tên từ lâu. Quay trở lại thì lúc này một thân ảnh từ trong mây mù mơ hổ đi ra. Mỗi khi hắn bước một bước, liền khiến cho tim của mọi người đập nhanh hơn một chút. Xa cách 4 năm, Ma Tôn lại xuất hiện. Lại nói thì sự xuất hiện của Phương Tử Vũ làm cho Bách Kiếp vừa mừng vừa sợ. Tuy rằng tối hôm qua đã thấy được từ ngạo thiên nhắc nhở, biết rằng là Phương Tử Vũ sẽ không bỏ qua cơ hội này đến tìm kẻ thù báo thù. Nhưng ông ta tuyệt đối không ngờ tới phương thức xuất trận của Phương Tử Vũ lại kiêu ngạo như thế, vừa mới xuất hiện đã chấn nhấp cả toàn trường. Bách Kiếp và Bách Độ đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được sự vui mừng trong mắt đối phương. Đứa nhỏ này trưởng thành thật rồi. Không cần vì hắn mà lo lắng nữa. Lúc này đây, toàn trường vô cùng yên tĩnh. Không hề có tiếng kêu sợ hãi, và cũng không có lời tức giận chửi bới. Tất cả ánh mắt đều tập trung ở một nơi, một khuôn mặt anh Tuấn vừa quen thuộc vừa xa lạ. Trần tâm cắn chặt răng, dù sao nơi này cũng là địa phương của nàng. Nếu có người xảy ra chuyện ở trong tiên cư phái, nàng cũng khó tránh khỏi trách nhiệm. Cô nén sự kinh hãi trong lòng Hai tay của nàng trống lên hai thành ghế Muốn đứng lên Lúc này thì một bàn tay to lớn Ôn nhu nhẹ nhàng đặt trên vai của nàng Quay đầu nhìn lại Thì chính là trượng phu của Trần Tâm Đang hướng khẽ nàng lắc đầu Ở bồng lai tiên cảnh mấy ngày nay Các nam đệ tử đến Ở rể ở trong tiên cư phái Cũng đã lần lượt xuất hiện cùng với cả người khác gặp mặt Mà nam tử này Đã từng là đệ tử xuất chúng của một đại phái Bây giờ chính là chồng của Trần Tâm tên là Vọng Hải. Vọng Hải chậm rãi đứng lên, Trần Tâm sắc mặt khẽ biến, vội vàng kéo tay hắn lại, hướng hắn khẽ lắc đầu. Vọng Hải khẽ cười nhẹ, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của nàng, đang chuẩn bị hướng phương tử vũ mà đi đến, nhưng đúng vào lúc này, ba trăm thiết huyết kỵ đi theo từ Ngạo Thiên đến đây không hẹn mà cùng quỳ trên mặt đất, đồng thanh hô to: Tham kiến Nguyệt Vương điện hạ. Vọng Hải thấy vậy chấn kinh, cùng Trần Tâm và những người đứng đầu các phái sắc mặt thì nhất thời vô cùng khó coi. Bọn họ thiếu chút nữa đã quên lời thề tối hôm trước của Từ Ngạo Thiên. Có người sâu không thể lường được này, và thêm 300 chết huyết kỵ nhanh nhẹn dũng mãnh, kết quả ngày hôm nay sẽ vô cùng thảm liệt. Ánh mắt mọi người lại nhìn về phía của Từ Ngạo Thiên đang đứng ở trên đài. Chỉ là hắn vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt thậm trí. Trên mặt thậm chí còn mang theo một chút tươi cười, nhìn không ra được trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì. Tất cả đứng lên đi, như trước vẫn là âm thanh lạnh lẽo, ta không phải nguyệt vương của các ngươi. Trong đó có một gã chết huyết vệ, cũng chính là một người mang anh hùng thập nhị vệ lúc trước, còn sống sót, cung kính bà nói. Ngài vĩnh viễn vẫn là Nguyệt Vương của chúng tôi. Chỉ cần Ngài nói một câu thôi. Thiết thuyết vậy. nguyện vì Nguyệt Vương vượt nước sôi lửa bỏng, quyết không từ chối. Vượt nước sôi lửa bỏng, quyết không chối từ. Ba trăm người đồng thời hô to khiến trong lòng mọi người đều phải chấn kinh. Đứng lên đi, không cần các ngươi ra tay. Phương tử vũ chậm rãi đi qua bên người của thiết huyết vệ, nhìn về phía bốn người bách kiếp, hơi gật đầu một cái, nhưng chỉ có chính hắn biết được là một cái gật đầu kia là chỉ hướng tới bách độ thôi. Khi đi ngang qua biên đài, phương tử vũ dừng bước, nhẹ nhàng nói một tiếng, ca. Từ ngạo thiên khẽ cười mà nói, đi thôi. Nhớ kỹ, huynh đã nói qua, trời sụp xuống cũng có huynh gánh. Vâng. Một tiếng vâng đã bao hàm tâm tình vô hạn, sự cảm kích, sự kính trọng và nhớ nhung. Phương Tử Vũ Vọng hài rớt cuộc không để tới sự ngăn cản của Trần Tâm, gọi lại hướng của Phương Tử Vũ. Một chân của Phương Tử Vũ vốn đã bước ra chậm rãi thu hồi lại, xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vọng hài hướng phía mình mà đi tới. Và Trần Tâm đang theo sát phía sau Vọng Hải Các trưởng lão của tiên cư phái lo lắng trưởng môn sẽ xảy ra chuyện, cũng vội vàng theo sát phía sau của Trần Tâm Đi tới trước người của phương tử vũ, Vọng Hải nhìn thật là sâu người thiếu niên mới hơn hai mươi tuổi này, kẻ đã sớm nổi danh khắp cả thiên hạ Cái tên tựa như là tử thần trong truyền thuyết trầm giọng mà nói Không biết là ma tôn đến tiên cư phái của chúng ta là vì việc gì? Phương tử vũ thản nhiên mà nói, Giết người. Hai chữ vô cùng đơn giản đó, Lại khiến cho trái tim của tất cả mọi người không khỏi co thắt lại. Vọng Hải trầm giọng mà nói, Giết ai? Thiên hạ anh hùng sao? Người nên biết rằng, Tiên cư phái của ta, Sẽ không tọa sự bất quản, Có nghĩa là mặc kệ mọi sự việc đâu. Phương tử vũ lạnh lùng ngắt lời, Nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ thuận tay diệt luôn tiên cư phái. Tiên cư phái mọi người nghe vậy sắc mặt đại biến. Vọng Hải lại càng giận dữ cười to mà nói: à à à, ta đây sẽ nhìn xem Ma Tôn có phần năng lực này hay không đã. Không được. Một thân ảnh nhỏ nhắn phóng tới. Ngữ gì lui ra. Người tới thì chính là Tiên Ngữ, cùng với cả Lục Tử Huyên được những kẻ nhiều chuyện gọi là Nhị Thiên Tử. Nàng không để ý đến lời nói của Phọng Hải, ngược lại về mặt lo lắng nhìn về phía của Phương Tử Vũ, nhẹ giọng mà nói. Ông ấy, ông ấy là phụ thân của ta, ngươi... Phương Tử Vũ nhìn nàng một chút rồi nói. Được, vậy xem như nể mặt ngươi, ta bỏ qua cho lão. Lời này vừa ra toàn trường lại một mảnh kinh ngạc. Mọi người đều biết rằng Phương Tử Vũ đã hai lần cứu Lục Tử Huyên, người được gọi là Giang Nam Đệ Nhất Mỹ Nữ. Do quan hệ của hai người không giống như bình thường, nhưng mọi người không nghĩ tới rằng phương tử vũ lại còn quen biết với cả hải ngoại đệ nhất tiên tử, tiên ngữ, càng khiến số người đố kỵ vận số của hắn quá tốt. Lúc này Vọng Hải giận dữ mà nói, Còn không biết là ai buông tha ai đâu. Trần Tâm vội vàng tiến lên bên tai của Vọng Hải thấp giọng nói một câu, Vọng Hải nghe vậy sắc mặt khẽ biến, quay đầu không thể tin tưởng mà hỏi. Cái gì? Hắn chính là người đã cứu tiên ngữ ở trong tay con thượng cổ ma thú kia ư. Trần Tâm nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này ngay cả các trưởng lão ở bên cạnh cũng đã biến sắc. Không nghĩ tới rằng là các người thiếu niên này chính là người có đại ân với cả tiên cư phái vào nửa năm về trước. Trần Tâm nhẹ nhàng gặt đầu. Lúc này ngay cả các trưởng lão ở bên cạnh cũng phải biến sắc không nghĩ tới rằng là người thiếu niên này chính là người có đại ân với cả tiên cư phái vào nửa năm về trước. vào nửa năm trước thì tiên cư phái thu được tin tức ở trong khu vực nam hoang xuất hiện một con thượng cổ ma thú làm hại xung quanh nhân la vật là cấp thái thượng trong môn môn vị tán tiên kia của tiên cư phái thì vẻ mặt hưng phấn muốn tự thân đi thu phục con thượng cổ ma thú đó, dù sao toàn thân nó cũng đều là bảo bối mà. Sau khi xác định, trong tiên cư phái quyết định do mấy vị trưởng lão cùng đi trước. Lúc đó tiên ngữ cũng đòi đi theo. Vọng hải và trần tâm thầm nghĩ rằng là đã có tán tiên ở bên sẽ không có chuyện gì đâu, lập tức cũng đồng ý để cho nàng đi ra ngoài tăng thêm kiến thức. Thế nhưng mà khi nhóm người này chạy tới nam hoang. Chỉ lại phát hiện thượng cổ ma thú kia đã sớm ăn no uống đủ, trốn đi tiêu hóa. Mọi người một đường tìm kiếm, thì lại đụng phải một tán tiên đồng dạng là cũng đi tìm bảo bối. Tán tiên của tiên cư phái và tán tiên kia một lời không hợp, hai người lập tức ra tay. Như vậy là một trận chiến đấu này có thể coi là thiên hôn địa ám, quỷ khóc thần sầu. Cuối cùng thì vẫn là tán tiên của tiên cư phái thực lực hơn một chút, khó khăn lắm mới đem tán tiên kia trọng thương đuổi đi. Nhưng mà chính bà ta cũng là thân thụ trọng thương Và lúc này thì con thượng cổ ma thú kia lại bị cuộc chiến của hai người lúc trước đánh thức Một đường tìm đến Tán tiên sau khi mà bị thương liền ngồi xuống tại chỗ phục hồi Lúc này thì không thể loạn động bằng không sẽ tẩu hỏa nhập ma Bốn vị trưởng lão của tiên cư phái chịu trách nhiệm bảo hộ Nhưng dù sao thì tu vi kém quá nhiều Không được một hồi thì bốn vị trưởng lão đều vùi thân trong bụng ma thú Chỉ còn lại Tiên Ngữ và Tán Tiên Sợ hãi không biết phải làm như thế nào Tán Tiên thì không thể di chuyển được Còn Tiên Ngữ thì thực lực là quá kém Tuy là như vậy thì Tiên Ngữ vẫn là xông lên không chút cố kỵ. Tán Tiên kia chỉ có thể âm thầm lo lắng Mới vừa tiếp xúc thì Tiên Ngữ đã bị ma thú gây thương tích Tán Tiên hoảng hốt quá Vốn định liều mạng tàu hỏa nhập ma cũng được miễn sao phải cứu được Tiên Ngữ từ trong miệng ma thú Nhưng đúng vào lúc này đột nhiên thì xuất hiện một người toàn thân hắc y, là một nam tử cả người tản ra khí tức băng lãnh, như là từ trên trời giáng xuống vậy. Không chỉ xuất thủ cứu tiên ngữ ra, hơn nữa còn đại phát thần uy, lấy cái giá cực nhỏ, đương chàng giết chết con thượng cổ ma thú kia. Lại nói thì thực lực của nam tử này biểu hiện ra khiến tán tiên cũng phải kinh hãi. Thầm nghĩ là cho dù là thời kỳ toàn thịnh của mình cũng không biết là có thể liều mạng rán được hay không. Nếu hắn đã vừa ý xung mạo của tiên ngữ, nổi lên ý xấu thì thật đúng là tay vạ khó tránh. Nam tử kia bề ngoài vô cùng trẻ tuổi nhưng lại lạnh như băng. Khi nhìn thấy tiên ngữ thì sừng sốt một chút, khiến trái tim của tán tiên cũng nhảy đến cổ họng. May mà hắn chỉ sừng suốt một chút mà thôi Lập tức rồi lại khôi phục lại sự bình thường Sau đó trợ giúp tiên ngữ và tán tiên chữa thương Khi mà chữa thương thì tán tiên lại lần nữa cảm thụ được sự cường đại và bá đạo của hắn Chân khí khổng lồ quán chạy vào trong cơ thể bà ta mạnh mẽ Chữa trị kinh mạch đã bị thương Mặc dù thương thế đã chữa trị tốt Nhưng sự đau đớn trong đó là khó tả Chẳng qua là nam tử này có thể mạnh mẽ phá tan chân khí hộ mạch của bà ta, lại khiến cho sự kiêng nể của bà ta đối với hắn tăng thêm một tầng. trong lòng là âm thầm quyết định, đời này kiếp này nhất định không thể là địch rán được. may mà khi nam tử giúp tiên ngữ trị thương đã không bá đạo như vậy. không biết là do tiên ngữ thụ thương rất nhẹ, hay vì một nguyên nhân nào đó. tóm lại là tán tiên thấy vẻ mặt của tiên ngữ không những không có vẻ đau đớn, mà trái lại lộ mặt còn độ ra vẻ mỉm cười, dường như đang rất hưởng thụ. Và một khắc này thì tán tiên mới cảm thấy rằng thì ra là đằng sau khuôn mặt lạnh nhẽo kia còn có một trái tim nóng bỏng nữa. Sau đó thì nam tử kia lại làm ra một màn khiến hai người bọn họ phải giật mình. Chả là da của thượng cổ ma thú, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Lúc trước bốn vị trưởng lão đã dùng hết phương pháp mà cũng không thể làm da của nó tổn thương một chút nào. Nhưng sau khi trong tay nam tử kia biến ra một thanh trường đao màu đen kịp, da thú vốn đau thương bất nhập, ở dưới đao quán lại giống như là đậu phụ, bị cắt ra dễ dàng. Sau khi lấy ra một khối thịt ma thú lớn, hắn liền rời đi. Tiền ngữ có hỏi là hắn là vì sao chỉ cần thịt? Ngữ khí của nam tử kia vẫn là lạnh lùng, nói đơn giản. Thì ra là một vị bằng hữu quán đã bị nhốt từ rất rất lâu rồi, không có thứ ăn qua thứ gì. Mấy ngày nay đột nhiên muốn ăn thịt, cũng chỉ định là thịt con ma thú này. Hắn mới không quản ngàn dạm chạy tới chỉ vì lấy thịt này và thôi. Nam tử nói xong liền biến mất trước mặt hai người. Chỉ để lại tiên ngữ đang thất thần và tán tiên đã bị làm một đầu mơ hồ. Sau đó tán tiên thu thi thể của ma thú vào trong chữ vật, rồi mang tiên ngữ trở về bồng lai tiên cảnh. Trên đường gặp phải một đám người vẫn không muốn từ bỏ việc truy tung phương tử vũ. Những người này kinh ngạc vì dung nhan tuyệt thế của tiên ngữ. May mà còn có tán tiên ở bên, ngược lại không xảy ra chuyện gì. Bọn họ vì để lưu lại ấn tượng tốt ở trong lòng của tiên ngữ, đều tự đánh chống thổi kèn, có nghĩa là tân bốc bản thân. Hai người tiên ngữ và tán tiên, thế mới biết thì ra là bọn họ là người truy sát phương tử vũ. Sự tích kia của phương tử vũ thì hai người sớm có nghe qua. Tán tiên mặc dù đối với cả sự hiếu sát của phương tử vũ nhìn không quen, nhưng mà cũng không cho phép tiên cư phái tham dự vào việc này. Tiên cư phái từ xưa đến nay chỉ lo thân mình. Thế nhưng mà sau khi mà những người đó lấy ra bức bích họa của phương tử vũ, tán tiên và tiên ngữ sắc mặt đều đại biến, thì ra là hắn. Sau khi hai người trở lại tiên cư phái, chỉ nói là được một người không biết tên cứu giúp, biết chân tướng chỉ có trần tâm. Cũng từ khi đó thì Trần Tâm và Tán Tiên đều phát hiện sự thay đổi của Tiên Ngữ, thường xuyên ở một mình suy nghĩ đến tất thần. Đối với cả việc ấy thì Trần Tâm cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Nếu như là một người khác thì tốt, nhưng mà nữ nhi này lại yêu kẻ thù chung của toàn bộ tu chân giới. Đây là một chuyện mà nàng tuyệt đối không thể đồng ý. Mãi đến sau đêm mà từ Ngạo Thiên tới, Tiên Ngữ khẩn cầu Tán Tiên cùng nàng đi tìm hắn. Dù sao mọi người đều biết là từ Ngạo Thiên là huynh đệ duy nhất của Phương Tử Vũ Tán Tiên cũng muốn biết nhiều hơn về chuyện của hai nam tử truyền kỳ này Dù sao lực rung động mà Phương Tử Vũ đem lại cho bà ngày đó đến nay cũng khó mà quên Sau lại bị Trần Tâm cản lại Sau khi thấy là không thể lây chuyển được nữ nhi Thì Trần Tâm cũng muốn đồng thời đi tới Ba người liền mang theo vài tên đệ tử tới chỗ mọi người của Ngọc Hư Cung ở lại Lại đúng lúc nghe thấy từ ngạo thiên đang kể chuyện xưa. Và chính là một chuyện xưa cảm động nhất ở trên thế gian. Không những khiến cho tiên ngữ rơi lệ ngay tại chỗ, mà càng khiến cho Trần Tâm lúc đó ấn tượng đối với cả phương tử vũ đã thay đổi rất nhiều. Mà tán tiên sau khi trở về cũng không nhịn được mà lắc đầu than thở, một mực cảm thán, một người trí tình trí nghĩa, kỳ nam tử của nhân gian. Mà đối với cả việc này thì Vọng Hải đương nhiên là không biết. Chẳng qua chuyện xưa của tử ngạo thiên kia đã sống được mấy tên đệ tử trong phái chính tay nghe thấy bản tán xôn xao, làm cho toàn bộ nữ đệ tử của tiên cư phái đã qua nhiều ngày mà vẫn khóc suốt mướt. Ngay cả chính hắn cũng vì nhân vật chính ở trong chuyện xưa đó mà cảm khái vài phần đó. Cho nên khi mà phương tử vũ vừa xuất hiện, thì các nữ đệ tử của tiên cư phái trong ánh mắt nhìn hắn đều lộ ra vẻ hưng phấn, chỉ kém là không cao giọng mà hết to. Tuy rằng vọng hải sau khi mà nghe chuyện xưa thì đúng là có ấn tượng rất là tốt với phương tử vũ, thậm chí còn sinh ra đồng tình. Nhưng ở đây dù sao cũng là tiên cư phái. Thê tử quán thân là chủ nhân nơi đây, quyết không thể khiến cho khách nhân ở đây bị tổn thương được. Đặc biệt là ngày hôm nay là thời gian tu chân giả của các phái trong thiên hạ tụ tập, cho nên hắn chỉ có thể ẩn dấu phần tình cảm này mà thôi. Tiến lên một bước, vọng hải chắc tay mà nói. Thì ra ma tôn đây chính là người mà trước đây đã cứu tiểu nữ và trưởng bối trong phái từ miệng con thượng cổ ma thú. Cái phần đại ân đại đức này thì vọng hải ta thay mặt mọi người của tiên cư phái cảm tạ. Nói xong liền cuối người vái một cái. Mà câu nói này của vọng hải phân chia xử trí vô cùng tốt. Vừa có thể công khai cảm tạ ân tình phương tử vũ, cũng là kín đáo để tất cả mọi người ở đây biết rằng, phương tử vũ có đại ân với cả tiên cư phái bọn họ. Nếu như thật sự phát sinh chuyện gì, thì tiên cư phái bọn họ cũng là ở thế khó xử. Dù sao cũng không thể lấy ân bao oán, Là một kẻ tiểu nhân được. Mà trên thực tế, phương tử vũ đích thực là có đại ân với cả tiên cư phái. Trước không nói đến việc tiên ngữ là nữ nhi duy nhất của trường môn. Chỉ riêng cứu tán tiên thôi đã đủ làm cho toàn bộ tiên cư phái phải cảm kích vạn phần. Phải biết rằng, À, được ảnh hưởng của tán tiên kia đối với cả tiên cư phái Có thể nói là tiên cư phái có được địa vị và an bình như ngày hôm nay Tất cả đều là người ở bên ngoài biết có một nhân vật như thế tồn tại Nếu như tán tiên xảy ra chuyện gì Trước không nói địa vị của tiên cư phái trong tu chân giới rất xuống ngàn trưởng Mà bọn họ đầu tiên phải ứng phó chính là những kẻ bất lương mang ý đồ xấu đối với cả dung mạo xinh đẹp của các nữ đệ tử Chỉ cần một điểm này thôi đã đủ để khiến bọn họ đau đầu muốn chết Cho nên trên ý nghĩa nào đó, thì Phương Tử Vũ đúng là đã cứu toàn bộ người của tiên cư phái bọn họ. Mà quay trở lại, lời của Vọng Hải vừa ra, không khí toàn trường vốn đã khắc thường lại càng thêm đặc biệt. Cho dù là ai, cũng biết chuyện ngày hôm nay rất khó có kết quả tốt. Ban đầu bọn họ còn dựa vào tán tiên trong truyền thuyết của tiên cư phái. Hôm nay xem ra là tiên cư phái có thể là đứng ở vị trí trung lập cũng đã rất là tốt rồi. Lúc này phương tử vũ liếc mắt nhìn vọng hải thản nhiên mà nói, không cần cảm tạ, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Dứt lời phương tử vũ liền muốn nhấc chân tiếp tục đi về phía trước. Ma tôn, nguyệt vương, xin chậm đã. Vọng hải vội vàng kêu lên. Phương tử vũ chậm rãi xoay người lại, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo. Vọng hải cười khổ mà nói. Hôm nay các vị anh hùng làm khách ở trong tiên cư phái chúng tôi, mà Nguyệt Vương lại là ân nhân của tiên cư phái chúng tôi. Vậy có thể xin Nguyệt Vương bỏ qua ngày hôm nay được không? Phương Tử Vũ lạnh lùng mà nói, ta không có giải. Vọng Hải cắn chặt răng, không để đến ánh mắt của Trần Tâm và sự ngăn trở của, của tiên ngữ, nói, như vậy thì Vọng Hải phải làm càn rồi. Ta không thể khiến cơ nghiệp ngàn năm của tiên cư phái hủy hoại trong chốc lát được. Phương Tử Vũ tiếp tục đi tới phía trước, không hề quay đầu lại mà nói, tùy ngươi thôi. Vọng Hải giận quá ngược lại cười mà nói, được, ma tôn cẩn thận. Chà, không nên. Tiên ngữ vốn định ngăn cản, lại bị Trần Tâm trước một bước kéo qua một bên rồi. Trần Tâm rất hiểu, Vọng Hải thì không thể không ra tay. Bằng không thì sau này trong tu chân giới Sẽ không có chỗ của tiên cư phái nữa Vọng hải lúc này tế ra một kiện pháp khí Giống như là một cái bánh xe Hai tay rất nhanh kết ấn Quát to Ma Thiên Luân đi Bánh xe to lớn vít lên Nhằm hướng phương tử vũ mà lao tới Mà lưng quán thì vẫn quay về phía của vọng hải Cùng Ma Thiên Luân Rất nhanh mà tiếp cận Ngay khi mọi người cho rằng phương tử vũ Tự đại như vậy nhất định phán đòn đau rồi, thì một tay của Phương Tử Vũ chỉ là nhẹ nhàng phun qua phía sau. Ầm một tiếng nổ lớn, mặt đất giữa Phương Tử Vũ và Vọng Hải thoáng chốc bị nổ ra một cái hố sâu lớn, mà thiệt luân bay ngược trở lại. Vọng Hải tiếp ở trong tay, mà Vọng Hải cũng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, yếu ớt ngã vào trong lòng của Trần Tâm. Tất cả mọi người xem đều ngẩn cả người, một chiêu gần như chỉ vung tay nhẹ nhàng, không chỉ phá được mai thiên luân hơn nữa khiến hợp thể kỳ cao thủ Vọng Hải đã bị thương nặng. Có thể tưởng tượng được rằng tu vi của Phương Tử Vũ đã đạt tới một cảnh giới kinh thế hay tục ra sao. Mà không có dừng lại nhiều, Phương Tử Vũ lại tiếp tục nhằm hướng của Hoa Nghiêm Tông mà đi tới. Vọng Hải lại phun ra một ngụm máu, cười khổ mà nói: "Xin lỗi, Vọng Hải phải tận lực." Không cần hắn nói, Thì người có chút năng lực cũng đã nhìn ra. Vừa nãy thanh thế kia, vọng hải đích thật đã đã dùng hết toàn lực rồi. Bằng không sự cắn trả của Mai Thiên Luân cũng sẽ không khiến hắn bị thương nặng như vậy. Mỗi một bước phương tử vũ bước ra, đều như vạn quân cự trùy nặng nề nệ ở trong lòng mỗi người. Đúng vào lúc này đột nhiên một tiếng cuồng tiếu chuyển tới. Tiểu ai nhi, bốn năm không gặp, ngươi lại tiến bộ rồi ư. Nghe được thanh âm này sắc mặt phương tử vũ càng thêm lạnh lẽo, cũng mơ hồ hiện ra vẻ hung ác, lạnh lùng mà nói. Người vẫn chưa chết sao? Ta vẫn một mực tìm người đó, phong sử. Trên sương mù đồng đậm một thân ảnh chậm rãi đi ra, già nhưng khá trắng kiện, hơi có chút dáng dấp của thần tiên. Đạo hiệu của ta mà người cũng không thể tùy tiện kêu loạn được đâu. Cũng vì người còn nhỏ... Lấy tư cách của ta tương đương ông nội ông nội của ngươi, sau này ngươi phải gọi ta là Phong Sử Tán Tiên Đạo Nhân, biết chưa hả? Khi mà Phong Sử vừa xuất hiện, trong lòng mọi người, mừng lo đều có. Mừng đương nhiên là những kẻ muốn giết Phương Tử Vũ, à, dù sao vừa đến cũng là người có danh tiếng nhất ở trong tu chân giới, và cũng từng đánh qua một trận với Phương Tử Vũ ở trên Thiên Sơn, Phong Sử Tán Tiên. Xem ra hôm nay tính mạng bọn họ đã được bảo trụ rồi. Nhưng lo thì lại là những người quan tâm Phương Tử Vũ, những người như Bách Kiếp, Bách Độ, Bách Thảo, Từ Ngạo Thiên và Kim Mê, Lăng Nguyệt, Lục Tử Huyên, Tiên Ngữ, và mọi người của Tiên Cư Phái. Nhìn sắc mặt của Phương Tử Vũ rõ ràng là cũng Phong Sử Tán Tiên này đã từng có quen biết, và có lẽ ngày hôm nay sẽ là một hồi đại chiến không thể tránh được. Chẳng qua từ khi mà Phong Sử xuất hiện thì Trần Tâm liền phát hiện. Tiên ngữ nhìn về phía lão ta lộ ra một bộ dáng cực kỳ là phẫn nộ Khi mà Trần Tâm vẫn còn đang nghi hoặc không hiểu Thì Phong Sử đã nhìn thấy tiên ngữ, cười to mà nói À, chà chà chà chà, nữ hoa nhi Chúng ta lại gặp mặt rồi Nhớ ta cũng không cần nhớ thành cái bộ dạng như vậy chứ Tiên ngữ khẽ câu mày tức giận mà nói Cái lão già dâm tặc Người, người chết không được tử tế đâu lúc này thì đến lượt tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu, mà trần tâm thì lại bừng tỉnh hiểu ra, thì ra ngày đó cái tên tán tiên mà mấy người tiên ngữ gặp khi mà tìm kiếm thượng cổ ma thú lại chính là phong sử này, mà lúc đó phong sử đúng là sắc tâm nổi lên nhìn chúng dung mạo của tiên ngữ, lúc này mới phát sinh chuyện cùng thái thượng tán tiên của tiên cư phái đánh một trận, nghĩ tới việc này trần tâm trong lòng đối với cả phong sử có khinh bỉ có căm thù. Vì dục vọng của bản thân, mà lão đã hại chết bốn vị trưởng lão của tiên cư phái. Hơn nữa, tán tiên trong phái và tiên ngữ cũng thiếu chút nữa là vùi thân trong bụng ma thú. Thế mối thù giữa hai phương đã được thắt lại. Lúc này, phong xử liếm liếm môi, cười dâm đáng mà nói, Chào, à, chào à, hoa, chào hoa, nữ oa nhì, ai bảo ngươi lúc đó không nghe lời, sớm một chút đáp ứng phong tiên nhân ta, chứ không phải là sẽ không có chuyện gì hay sao tiềm ngữ khuôn mặt đỏ bừng, cả người phát run, nhưng là tức giận không nói ra lời. Chẳng qua mọi người cũng mơ hồ đoán được mũi manh mối, không khỏi đối với cả phong xử thêm một phần khinh bì. Nhưng vào lúc này một âm thanh già đua nói, Thù hạ bại tướng kia, còn dám kiêu ngạo vác mặt đến đây sao? Nghe thấy âm thanh này mọi người của tiên cư phái vẻ mặt đều mừng rỡ, mà phong xử lại hừ lạnh một tiếng. Phía sau người của tiên cư phái đi ra một bóng người thấp bé, tuổi chừng trên dưới hai mươi, dung mạng tuyệt mỹ, rất khó khiến người ta đem thanh ngâm già nua vừa rồi và khuôn mặt non nớt này liên tưởng cùng một chỗ. Chẳng qua mọi người cũng mơ hồ đoán được thân phận của người này. Quả nhiên ngay khi mà người này xuất hiện, thì tất cả mọi người của tiên cư phái lập tức không người mà nói, tham kiến Thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão lúc này không có để đến bọn họ, chỉ căm tức nhìn phong sự. Phong sử cười nói, Chào cha, Thiên tuệ, nửa năm không gặp rồi. Ta nói nữ nhân các ngươi thật đúng là phiền phức mà, Lãng phí công lực bản thân bảo trì dung nhân mà làm cái gì? Chẳng qua người lớn lên quả thực không kém, Nếu như ngươi có thể ngậm miệng không nói lời nào, Thì phong tiên nhân ta cũng cố gắng là đem ngươi và nữ hoa hoa kia thu làm tiểu thiếp đó. Thiên tuệ cười lạnh một tiếng, thanh âm giả đua mà nói, Chỉ sợ là ngươi không có cái mạng mà hưởng thôi. Phong Sử lắc lắc đầu cười mà nói, Thiên tuệ, thiên tuệ, ngươi vẫn còn ngây thơ như vậy sao? Ngươi cho là ngươi thật sự đánh bại được ta sao hả? Ngày đó nếu không phải vì chiêu đùa tiểu tử này, Đã lãng phí vô ích một phần khí lực của ta, Thì làm sao lại bị xuất thế lão bất tử của Ngọc Khư Cung chiếm tiện nghi? Nếu không phải vì xuất thế, Làm ta bị thương nặng từ trước, Thì ngày đó ngươi và tiểu oai nhi kia Đã sớm là người của ta rồi. Lần này đến lượt người của Ngọc Hư Cung sắc mặt khó coi. Phong sử này rõ ràng là làm trò trước mặt bọn họ, mắng lão tổ tâm của bọn họ là lão bất tử mà. Thiên tuệ lúc này giận quá cười to mà nói. Nói như vậy, thì ngươi hiện tại đã có phần năng lực kia rồi ư. Đương nhiên, he <cười> he phong sử cười nói. Nói ra là cũng nhờ ngươi cả, khiến ta bị thương tán loạn. Kết quả là không có nghĩ tới chạy vào địa bàn của ma thú. Đúng lúc thì ma thú kia lại không ở nhà, mà bảo bối của nó trông coi đã trở thành thuốc bổ của ta đó. Ô, ô, ô, ô, ô, ô. Nói xong vỗ vỗ bục. Thiên tuệ cười lạnh mà nói, tốt, vậy ta đây liền nhìn xem, người hôm nay có năng lực đó hay không? Đúng vào lúc này một âm thanh vang lên, tiền bối xin chậm đã. Mọi người nhìn về phía của từ Ngạo Thiên. Từ Ngạo Thiên từ đám đông đi ra, hướng Thiên Tuệ mỉm cười. Người này vừa mới vũ nhục thái thượng của Ngọc Hư Cung ta. Vậy thì khẩn cầu tiền bối, nhường cơ hội này cho Ngạo Thiên ta. Ngạo Thiên vô cùng cảm kích. Thiên Tuệ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, rồi mới gật đầu mà nói. Được, vậy ngươi tự mình cẩn thận một chút. Đa tạ tiền bối. Phong sư sớm dẫn lại không được. Hắn lần này tới ngoại trừ tìm thiên tuệ trả thù, cướp đi tiên ngữ, người mãn vừa ý. Còn à, muốn ở tại đây là thừa dịp tu chân giả tụ tập mà lập uy. Không ngờ tới đối phương lại tùy tiện phái ra một đệ tử cấp thấp. Đã nói rõ khinh thường hắn như thế nào, phong sư không khỏi tức giận mà nói: "Này, tiểu tử, ngươi muốn tự tìm cái chết sao?" Từ Ngạo Thiên vẫn là cái bộ dáng mỉm cười kia nói: "Ở đây thì sao?" Nhưng mà, sắc mặt trầm xuống, tốn nghiêm của Thái Thượng ở Ngọc Hư Cung không cho phép được vỗ nhục. Vừa dứt lời thì một cỗ khí thế, kinh đào hài lãng, từ trên người của từ ngạo thiên bạo phát mà ra. Chín người trong thập cường khác ở phía sau đều bị khí lãng kia áp bách, không tự chủ được mà phải lùi về phía sau. Phong sự sắc mặt trầm xuống, sắc mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng tất cả mọi người đều đã chấn kinh, chỉ bao phần khí thế này của Từ Ngạo Thiên đã đủ cùng tán tiên đánh một trận. bọn họ giật mình chính là Từ Ngạo Thiên tuổi còn trẻ như vậy, lại có thể tu luyện đến cảnh giới như vậy sao? Ngoại trừ Phương Tử Vũ vẫn là bộ dáng lạnh lùng thở ơ với mọi việc. Ngay khi mà khí tức Từ Ngạo Thiên và Phong sử đang âm thầm tranh đấu, để ép mọi người thở không được, thì một thân ảnh bỗng nhiên xen vào giữa, ngăn cản hai cỗ khí tức đang giao chiến và lúc khi thế giao nhau, từ ngạo thiên và phong sử đồng thời chấn động, sau đó kinh ngạc nhìn sang phương tử vũ, bởi vì phương tử vũ đã đứng giữa hai người lạnh giọng mà nói, ca, lão ta là của đệ. từ ngạo thiên nhìn hắn một chút không nói gì, chỉ là gật gật đầu lùi về phía sau một bước. phong sử giận quá mà cười, lão đường đường là một tán tiên, hôm nay lại hết lần này đến lần khác bị hai tên mau đầu tiểu tử, tử kia trêu đùa. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay vừa nhấc thì một kiện pháp khí hình dạng bình nước từ trong cơ thể xuất ra. Thiên tuệ thấy vậy thì nghiến răng nói, lại là tiên khí này sao? Ngày trước thì phong xử đích thật là bị trọng thương chưa lành. Cuối cùng là toàn bộ dựa vào kiện tiên khí này mới làm cho thiên tuệ trọng thương. Bởi vậy mà thiên tuệ vừa nhìn thấy cái thủy bình tử này thì có biểu tình như vậy. Phương tử vũ hừ lạnh một tiếng tay phải vung, một thanh trường đao đen kịt theo đó xuất hiện giữa bàn tay, được vững vàng nắm trong tay. Thân ảnh thông thả biến mất, một khắc sau không ngờ lại xuất hiện ở bên cạnh của phong Sư một đao chém ngang. Thủy Bình tự động lấy tốc độ nhanh nhất mà bay đến chặn quý tích của công kích của phương tử vũ, ầm một tiếng nổ kinh thiên. Phương tử vũ nhẹ nhàng bay về phía sau, mà phong Sư ở phía trước cũng lào đảo mấy bước. Chỉ một lần này đã làm cho mọi người đang xem ngẩn ngơ, đúng là thế lực ngang nhau. Thực ra mạnh như là Từ Ngạo Thiên và Thiên Tuệ đều đã nhìn ra, Phong Sử đã bị thua thiệt. Quả nhiên, Phong Sử đại nộ hít dài một tiếng, xoay người đánh tới Phương Tử Vũ. Hai người đều là đấu pháp cực nhanh, người ngoài chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đao quang kiếm mảnh, bề thủy bình thì lấp loáng. Đa số người tưởng tượng bản thân nếu hoán đổi vị trí với cả Phong Sử thì không biết sẽ như thế nào cuối cùng đều kinh hãi phát hiện, thì ra mình ở trong tay của phương tử vũ, ngay cả một chiêu nửa thức đều không thể mà đỡ được, không khỏi nản lòng thoái chí. đột nhiên đinh một tiếng, phương tử vũ lùi về phía sau mấy bước dài, sắc mặt nhất thời trắng bệch. thì ra là phong sửu thu hẹp đến khoảng cách thích hợp đã toàn lực phát động thủy bình công kích, nhưng mà không ngờ được là trên người của phương tử vũ lại đột nhiên xuất hiện một kiện áo giáp uy vũ. Vẫn đỡ được một kích toàn lực của lão dược này làm sao mà không khiến lão kinh hãi Bởi vì khói đao môn lúc trước đã bị phương tử vũ tiêu diệt May mà cao thủ trong môn đều bên ngoài lùng bắt hắn Cho nên môn phái này thì chưa bị tiêu diệt hoàn toàn Chẳng qua thực lực cũng tổn thao nhiều Bởi vậy mà cao thủ của khói đao môn đều lại trong môn tận lực phát triển Lần này đến đây đều chỉ là những đệ tử cấp thấp Cho nên không ai biết về bí mật tối cao trong môn phái bọn họ Bằng không vào lúc này thì nhất định là sẽ có người nhận ra được cái áo giáp ở trên người phương tử vũ kia, chính là kiện tiêm khí vẫn bí mật cất giấu ở trong môn phái bọn họ. Mà kiện áo giáp này thì chính là vật được tôn ngộ không gọi là thiên quân chiến khải Nó đã cứu phương tử vũ một mạng, chẳng qua cũng khiến hắn khó thở một trận. Ngay lập tức hắn đại lộ, hai tay nắm đao, dơ cao quá đỉnh đầu, hai mắt biến thành một màu xanh biếc quá to. Chám! Một đạo quang mang khiến con mắt đau nhức vì ánh sáng. Tất cả mọi người đã bị quang mang này chiếu không mở được mắt. Chỉ nghe được phong xử hét thả một tiếng, sau đó rõ ràng cảm giác được cả bồng lai đào rung động kịch liệt. Qua hồi lâu, khi mà mọi người lần nữa mở mắt ra, chỉ lại kinh hãi nhìn thấy một màn khiến cho bọn họ suốt đời khó quên được. Phương Tử Vũ vẫn đứng tại chỗ không ngừng thở gấp. Chẳng qua trên người hắn... Một kiện áo giáp uy vũ bất phàm ngược lại có chút dáng giáp của thiên binh thiên tướng hạ phàm. Lúc này phong xử đối diện ván đã không thấy đâu nữa. Mà chỗ phong xử đứng chính là một cái rãnh sâu không nhìn thấy đáy kéo dài ra tận biển. Nước biển đang theo cái rãnh này, phun ra tạo thành một cảnh tượng cực kỳ hùng tráng. Tất cả mọi người đều sợ ngây cả người. Phải biết rằng nơi này cách ngoài khơi chừng khoảng ba dặm. Vẹn vẹn chỉ là một đau không những chém ra một cái rãnh lớn như vậy lại còn nối thẳng đến ngoài khơi, đây tuyệt đối không ai có khả năng làm được, ngay cả thiên tuệ cũng tự than thở tuyệt đối không có phần năng lực này. Áo giáp trên tay và trường đao trong tay chậm rãi lùi về trong cơ thể, Phương Tử Vũ không có tiếp tục thưởng thức cảnh sắc hắn làm ra, mà chậm rãi xoay người tiếp tục hướng Hoa nghiêm Tông mà đi đến. Chẳng qua vào lúc này đây thì tâm tình của mọi người cùng lúc trước lại hoàn toàn khác biệt. Lúc trước thì mọi người còn tưởng rằng bản thân có lực liều mạng. Hiện tại sau khi mà xem cuộc chiến của Phương Tử Vũ và Phong Sử Tán Tiên thì mới giật mình sợ hãi phát hiện ra, hắn muốn giết chết mọi người ở đây thì không khác gì là bóp chết một con sâu cái kiến. Đây là thực lực mà Phương Tử Vũ lúc này đã đạt đến tầng lực lượng cao nhất.